Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô khủng bố Tiến tới muốn cô truyền đến nhà của anh ở cam tạ ông trời Làm cho buổi tối ngày thứ ba Cô quay trở về đã đợi được anh Nếu không trời mới biết Cô còn phải tiếp tục nắn lại ở cái nhà trọ Đáng sợ kia bao lâu nữa chứ Dàn nhà trọ kia vừa bần lại vừa cũ Phòng còn ẩm ướt tràn ngập Hương vị nấm mốc Nhưng những thứ này Kỳ thật cô còn có thể chịu được Chỉ cần chăm chỉ quét thức một chút đem cơ sổ phòng mở ra, làm cho không ký lưu thông, lại đến công ty bách khóa, mua một cái chân đơn mới thật là dày là được. Vấn đề là, ở nhà trọ thiết bị cách âm thật là siêu cấp kém, khách nhân đã thuộc sai cấp thấp, lại long xà hỗn thập, nói mấy lời phóng túng xấu xa, tạm tự kinh tiếng chỉ mắng, thậm chí còn nghe thấy tiếng phun đồng. Nhờ tới âm thanh đáng sợ này, nhầm cấm hồng không tự chủ được mà rung mình một cái. Tôi đã rồi. Trước em nói ra rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hả? Quý Thanh Hạo đột nhiên mở miệng hỏi, vừa vặn giúp cô theo trí nhớ đáng sợ kia thoát ra. Anh nói cái gì chứ? Cô tự hồ phía trước nói rất nhiều. Anh chỉ là cái gì chứ? Anh nói em còn không muốn cả. Ừ, ừ cái gì chứ? Là ai bức em phải gà? Bạn trai của em ư? Bạn trai em là cái gì nha? Cô Hư Thanh nói có điểm khó chịu nhỏ bởi vì lúc anh nói bạn trai của em này... Thế nhưng chỉ có tò mò mà không có nơi điểm cảm giác. Vậy thì người nào bức em phải gà? Phải gà cho ai chứ? gả cho anh, anh cảm thấy như thế nào hả? Cô, cô ý muốn nói như vậy. Hắn mặt không một chút thay đổi nhìn cô rồi sau đó nói. Nếu là muốn gả cho anh, em còn muốn chạy sao hả? Hắn là con cầu không được ăn mừng cẩn cấp đi. Một cỗ cô nóng nhanh chóng bốc lên mặt của nhâm cấm hồng. Cô hoàn toàn không dự đoán được anh sẽ nói như vậy. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn... Cô chờ mặt đỏ thái hồng thì căn bản là không biết nên phản kích như thế nào cả. Da mặt của anh thực là dày, đạn bắn cũng không thủng đi. Một lát sau cô cất tiếng hừ mà cong môi nói, anh nghe cô nói xong thì bật cười ha ha, đưa tay dùng sức xoa lặn đầu tóc của cô. "Còn có mau trả lời vấn đề của anh đi cô bé." Anh cười rồi nhấc nhở cô. "Một tên, em cho rằng là bạn bè bình thường, anh ta thực là thích em." Không kéo ba mẹ em cũng từng là thích anh ta Cho rằng anh ta là một đối tượng tốt để mà kết hôn Cho nên em chỉ có thể chạy Cô trả lời vấn đề của anh Cứ như vậy ừ Anh nói em có thể hay không là vấn đề nhỏ Mà hành động lớn, hạ cô bé Anh tự tiếu phi tiêu cất lời Người ta đều mang ba mẹ Đến cửa cầu hôn Còn cùng ba mẹ của em 5 người trò chuyện với nhau rất là vui Ngay cả dính lễ như thế nào Cũng đều lấy ra để nói chuyện Anh nói em đây là chuyện bé sẽ ra to sao Trường mắt liếc anh một cái, cô đột nhiên thức giận trả lời. Anh thoáng ngẩn ngư, rồi đột nhiên cất tiếng cười to. Không nghĩ tới em ở Vancouver lại được hoan nhanh như thế nhà cô bé. Thật sự là thất kính, thất kính rồi. Anh cười không thể là ngăn lại được. Anh nghĩ rằng em nói lừa gạt anh sao hả? Trường mắt liếc hắn một cái, có điểm cam thức anh đối với cô là sự xem thường. Nói cái gì lại không nghĩ tới chứ. Không cần phải tức giận như vậy, anh cũng không nói như thế. Anh chính là không tin lời nói của em đi Còn phải là không tin Chính là không nghĩ tới em năm đó Hoàn toàn là giống như một đứa con trai Trên người không có nổi điểm giống như con gái Cô bé à Này thế nhưng chạm tay có thể làm vòng cho đàn ông Đuổi tới nhà cầu khôn, Chính là có loại cảm giác không thể tin được đó Anh cầm thán nói Anh chưa từng nghe nói Con gái qua 18 tuổi sẽ thay đổi sao Còn có việc sâu xí Sẽ có ngày biến thành thiên nga nữa Ý tứ chính là em là thiên nga sao Anh tự tiếu phi tiêu tàng nghẽ liếc nhìn cô một cái. Ít nhất cũng không phải là vịt xấu xí đi. Cô năng cầm cương điệu nói. Lộ ra nụ cười như ẩn như hiền. Anh lái xe đến con đường có gian nhà trọ nơi cô nói kia. Rồi do đó bắt đầu tìm kiếm nói. Em nói nhà trọ ở chỗ nào nhỉ? Ừm, chạy đến phía trước thì kẹo phải Lại quẹo phải là có thể thấy rồi. Cô chỉ về phía con đường. chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước. Quý thành hạo chiếu theo lời cô nói. Kẹo trái rồi lại kẹo phải, tiếp theo là nhìn thấy gian nhà trọ kia. Đó là một nơi ngay cả cửa chính, cửa vào đều tối mờ mịt không rõ, tối tăm u ám giống như là quỷ ốc. Ngay cả đèn đường ban đêm chiếu xuống, đều thấy vừa bẩn vừa cũ. Hồi nữa một cái động cấp 2, còn có thể xem nó chấn động đến si rụt đi. Em ở tại nơi này ư? Anh có có thể tin mà cấp tiếng hỏi? Đúng vậy, cô gật đầu trả lời. Em bị điên rồi sao hả nhắm cấm hồng Anh lập tức hướng tới cô lớn tiếng mà rét cao. Em rốt cuộc có suy nghĩ hay không hả? Đây là cái nơi quái quỷ gì chứ? Em dám ở nơi này sao? Em là chán sống hay là nghĩ đến nghe chuyện hot nhất tại đọc